Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phong khóc không nhận ra em sao? Không phải, anh chỉ là Chỉ là không nghĩ tới Còn có thể gặp được cô Bộ dáng của anh trông thật là chật vật Cô nâng mặt của hắn lên đánh giá Trong chốc lát Tại sao em lại đến đây? Không phải cô đã nói là không bao giờ muốn gặp lại hắn nữa sao? Em muốn hỏi anh một chút Tại sao lại để không đến gặp em? Chẳng lẽ lời hứa của anh đối với em đều là giả sao? Cô và hắn đều ngồi dưới dân dần nhà Lời hứa ư Anh đã nói cho dù em muốn cái gì anh đều cho em Lời hứa này là giả sao Nguyện vọng của em không phải là muốn Anh rời đi sao Nghĩ vậy hắn lại cảm thấy một trận đau lòng Em đã từng nói như vậy ư Cô cười lớn mà nhìn hắn Ở bệnh viện kia em không phải Khoan đã Trong đầu hắn bỗng nhiên sẽ có một tiêu trí nhớ Ngày đó cô nói như thế nào nhỉ Nếu tôi nói Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa Cô nói là nếu Cô chỉ là dùng câu nghi vấn, cậu không phải là câu khẳng định. Anh đã nghĩ ra chưa hả? Vương Di Thiến sâu kiến cắt tiếng hỏi, hắn trừng mắt nhìn cô, trong lòng mênh mông kích động khó có thể diễn tả, hắn cuối cùng chỉ có thể đem sức mập ôm cô vào trong lòng, dùng toàn bộ cơ thể để cảm nhận sự tồn tại của cô. Mấy ngày nay tâm trạng của em thật sự là không tốt, cô nhẹ nhàng nói. Cậu cần đã không còn, tất cả mọi người đều tới thăm em an ủi em, đúng là cố tình mà. Vậy mà ba ba cục cưng lại chơi hờ xuất hiện. Anh cơ nghĩ, anh cơ nghĩ rằng em không muốn gặp anh nữa. Vui sướng khi cô trở lại, hắn thấy với lòng mình mãi mãi cũng sẽ không buông cô ra. Cô không nói gì mà kéo tay hắn, xem xét vết thương trên cánh tay hắn. Lúc này vết thương đã rút chỉ, nhưng nhìn vết sẹo dữ tợn kia vẫn khiến cho cô sợ hãi. Vết thương phải không mấy mũi vậy? Là mấy chục mũi đó, nhưng anh đã quên rồi. Hắn dần bản không chú ý đến vết thương, hắn không nhớ vết thương đã được người ta chữa trị như thế nào. Có đau không? Cô vỗ về vết thương của hắn hỏi. Làm sao đau bằng những gì em phải gánh chịu chứ? Hắn chua xót nói, vẫn không thể quên được hình ảnh cô ngã trong vũng máu mà trong lòng đau đớn không thôi. Hắn chẳng còn quan tâm tâm trí của mình bị thương như thế nào. Cô nhìn hắn một lúc lâu rồi sau đó tự đầu vào vai hắn. Em từng thực là yêu anh. Tầng ư, một chữ kia làm cho trái tim cô hắn trầm xuống. Lần trước khi cô nói như vậy, sau đó liền nói cô không bao giờ yêu thương hắn nữa. Biết hắn đang suy nghĩ cái gì, cô mỉm cười rồi lại nói, "Sau này, em cũng từng oán hận, thế rằng vĩnh viễn, viễn sẽ không tha thứ cho anh." Hô hấp của hắn cứng lại, vội vàng cúi đầu nhìn cô, muốn biết kế tiếp cô sẽ nói gì, nhưng cô lại mỉm cười, cũng không vội phá cho hắn đáp án. Vậy thì hiện tại thì sao? Biết rõ cô cố ý muốn hắn hỏi, nhưng hắn vẫn cắn răng mà hỏi, ai bảo hiện tại mọi quyền lực đều nằm trong tay cô. Cô vẫn như cũ không trực tiếp cho hắn đáp án cụ thể mà chỉ hỏi. Ngày đó, thời điểm em nghĩ mình sắp chết, trong lòng đều suy nghĩ về anh. Em thật sự hối hận đã không nói cho anh biết là em đã tha thứ cho anh. Em biết anh đã phải khổ sở như thế nào trong 20 năm qua, càng nhiều được mâu thuẫn trong lòng của anh, muốn yêu em nhưng lại không thể yêu, muốn hận em lại không thể hận được. Cô hôn lên vết thân trên cánh tay hắn Không đâu Triệu quần á lắp đầu nói Mặc dù là như vậy Cũng không thể nào bao biện cho việc anh đã làm tuần thương em Hẳn nữa Bác Phương cũng không có lỗi Là lỗi của hắn Là tại hắn không xác minh sự việc đã làm ra sai lầm Không nên để cho Nhã Linh lấy cơ hội báo thù Mà tuần thương tới di tiến Cũng có thể báo thù Thật ra là một cái cớ hắn dùng để nguyện biện Cho việc muốn tiếp cận cô Khi đó em đã thề với lòng mình Nếu như còn may mắn để mà sống sót, em nhất định phải nói cho anh biết là em đã tha thứ cho anh. Hiện tại, em nghe được anh nói như vậy thì em biết rằng quyết định của em chính là chính xác. Vậy thì cô còn còn yêu hắn không? Nhưng mà em không biết, em có yêu thương anh hay không. Cô nhìn xem vết thương trên tay hắn, ít nhất lúc ấy là như vậy, nhưng mà khi em nhìn thấy anh bị thương do đỡ sao cho em, em hiểu được anh nguyện ý hy sinh tất cả vì em, kể cả sinh mệnh của chính mình. Đó là do anh hại em. Nếu không phải vì anh thì em căn bản sẽ không. Không đâu. Anh không phải là loại người vì cảm thấy anh gái với người khác mà nguyện ý, bởi vì đối phương mà trả giá tất cả. Anh làm như vậy là vì anh yêu em. Thật yêu em. Giống như em yêu anh trước đây có phải hay không? Đúng vậy, anh yêu em. Lần đầu tiên hắn đem những lời nói này nói ra một cách hoàn chỉnh với cô. Anh thực là rất yêu em, gì thế nào? cho dù cô có thể yêu thương hắn một lần nữa hay không, hắn biết mình sẽ vĩnh viễn yêu thương cô không bao giờ thay đổi. Tâm trạng quán bây giờ giống như là bị cáo đang chờ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net